mời các bạn cùng đến với chương bảy bạn bế tắc vì làm bẫy những việc không hiệu quả có bao nhiêu thư quảng cáo không mời bà đến trong hộp thư nhà bạn mỗi ngày tôi cá là nhiều lắm đủ loại hình dạng kích cỡ và từ nhiều ngành nghề khác nhau như bất động sản tài chính sức khỏe làm đẹp có thể bạn sẽ thẳng tay phớt những lá thư quảng cáo này vào thùng rác nhưng bạn có biết những tờ rơi quảng cáo đó ngốn hết cả tỷ đô một năm Chúng còn chứng tỏ một trong những ví dụ cụ thể trong kinh doanh về hiện tượng làm đi làm lại những thứ cũ sức. Mãi sau khi chúng không còn hiệu quả nữa, suốt bao nhiêu năm, các doanh nghiệp gửi đi những lá thư chào hàng theo kiểu truyền thống. Họ nhét chúng vào những bao thư trắng cùng câu chào mời hấp dẫn và gửi đi hàng ngàn bản. Cuối cùng việc này không còn hiệu quả nữa, nhưng thay vì thay đổi chiến lược, họ càng gửi đi nhiều hơn. Vài năm sau, một người đàn ông tên là Cleo Clark, Có ý tưởng biến những tờ rơi thông thường thành một cuốn sách nhỏ. Anh ta tạo ra Bookerdoc, một cuốn sổ tay nhỏ khoảng 100 trang chứa toàn những thông tin khuyến mãi. Thế là anh ta thâu tóm thị trường. Sau đó mọi người đổ xô làm Bookerdoc và chúng lại tiếp tục hết hiệu nghiệm, nhưng thay vì thay đổi chiến lược, các doanh nghiệp càng gửi đi nhiều hơn. Một vài năm sau đó, một người đàn ông tên Jim Roth cùng với chuyên gia tiếp thị Gary Nảy ra ý tưởng biến Booker Talk thành Megalock, đứa con lai của tạp chí và thư quảng cáo. Megalock bề ngoài nhìn như một tạp chí với những câu chuyện, hình màu và những bài viết thu hút chú ý của khách hàng. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài mới lạ đó, vẫn là lời chào hàng cũ kỹ. Megalock chiếm lĩnh thị trường vì tạo được sự tò mò, thu hút và có uy tín hơn. Đây chính là sự cải tiến của thư quảng cáo. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện này, theo ý kiến của tôi, chính là sự thật là, khi cách làm cũ không còn hiệu quả, rất nhiều công ty không hề thay đổi chiến thuật, họ cứ làm mãi phương pháp cũ, chỉ có điều là xông sáo hơn. Họ nhồi nhét thêm nhiều lời chào mờ bên ngoài tờ rơi, thêm nhiều người vào danh sách gửi thư, thêm nhiều trang vào thư chào hàng, nhằm khiếm đối tượng tráng ngợp, thay vì thay đổi phương pháp để tạo nhiều tác động hơn. Như chúng ta đã thấy trong quyển sách này, có quá nhiều lãnh đạo và doanh nhân chạy theo đám đông. Ngay cả khi bế tắc, họ cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác. Phần lớn doanh nghiệp có xu hướng điều hành công ty theo một phương pháp tạo ra doanh thu, như những người khác trong ngành. Đơn giản là điều đó không hiệu quả. Nếu bạn làm những việc mà tất cả mọi người đều làm, bạn không thể tạo được sự khác biệt so với đối thủ. Chương này sẽ giúp bạn thoát khỏi suy nghĩ, giữ nguyên hiện trạng. Chúng ta sẽ xem xét những gì hiệu quả, những gì chưa đạt hiệu quả cao nhất có thể. Chúng ta sẽ tập trung vào tầm quan trọng của việc xem xét quy trình và những lợi ích của việc đánh giá, thử nghiệm nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Sau chương này, bạn sẽ biết cách dành thời gian cho những thứ thật sự hiệu quả cho công ty. Từ bỏ cái cũ, đón chào cái mới. Nếu bạn áp dụng phương pháp mà mọi người trong ngành đang dùng, Bạn sẽ rất cần nhiều may mắn để trở nên vượt trội. Mọi thứ thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn. Ai cũng mua và bán, tiếp thị, tham dự triển lãm thương mại, gọi điện chào hàng cho khách theo cùng một cách, nói cùng một kiểu, đưa ra những lời chào mời tương tự. Vậy thì làm sao bạn mong mọi thứ tốt hơn trong khi bạn không thay đổi cách làm? Trước khi suy nghĩ một cách sáng tạo, bạn phải hiểu rõ những gì mình đang làm để có thể phát huy những thứ hiệu quả. và bỏ đi những thứ không hiệu quả. Hãy nghĩ về những câu hỏi sau. Chúng có vẻ đơn giản, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rất nhiều doanh nghiệp không hề cân nhắc đến chúng khi lên chiến lược tiếp thị. 10 câu hỏi nhằm đảm bảo bạn nắm rõ những gì hiệu quả cho doanh nghiệp của mình và những gì không. Một, Bạn đang kinh doanh ngành gì? 2. Thị trường mà bạn đang nhắm tới phục vụ là ai? 3. Bạn tiếp cận thị trường đó bằng cách nào? 4. Có bao nhiêu các thực tiễn khác mà bạn có thể dùng để mở rộng, liên hệ hay tiếp cận thị trường đó? 5. Bạn có thể bán những sản phẩm, dịch vụ nào? 6. Bạn có thể bổ sung, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cộng thêm nào? 7. Bạn tạo ra được bao nhiêu sản phẩm? 8. Bạn tìm nhà cung cấp bên ngoài ở đâu? 9. Những ai có mối quan hệ hoặc tiếp cận cùng đối tượng khách hàng với bạn? 10. Đâu là giá trị trọn đời của sản phẩm dịch vụ ban đầu bạn bán? Nếu bạn không biết chắc hãy xem chương chín và chương 10, trong đó chúng ta sẽ thảo luận về những khái niệm này chi tiết hơn, của giao dịch tiếp theo, của doanh thu cả năm. Hãy liệt kê nhanh những gì bạn có, lấy bút và ghi ra tất cả tài sản và nguồn lực của bạn, sau đó ghi chú những kỹ năng và khả năng mà bạn sở hữu, của bạn và của các thành viên trong công ty bạn, liệt kê cả những tài sản khác của bạn. như đội ngũ bán hàng và những mối quan hệ chiến lược. Sau cùng, liên kê những tài nguyên bạn có như trang thiết bị, không gian làm việc và nhân lực có tay nghề chưa tận dụng hết. Được rồi, bây giờ bạn đã biết điểm bắt đầu của mình, làm sao để tìm hiểu sâu hơn. Kiến thức của đa số mọi người chỉ bao gồm những gì họ biết, thông qua quan sát hoặc đào tạo. Nếu bạn dành phần lớn sự nghiệp của mình cho một ngành, chiến thuật của bạn bị giới hạn trong ngành đó mà thôi. Bởi vì bạn chưa bao giờ tiếp cận với bất kỳ lĩnh vực nào khác, đó là một bài toán hóc búa. Một mặt, bạn hiểu rất rõ về ngành của mình, mặt khác, bạn chỉ hiểu có mỗi ngành mình mà thôi. Bạn có thể rất thông thạo các kỹ năng tiếp thị trong ngành sản xuất đồ chơi, nhưng nếu kỹ năng tiếp thị trong ngành giày dép còn hay hơn nữa, làm sao mà bạn biết được? Tôi may mắn được đi du lịch khắp thế giới hơn 40 lần, tư vấn cho các ngành ở hầu hết số nước đó, quan trọng hơn cả Tôi được trải nghiệm thế giới kinh doanh. Ở đó tôi tiếp xúc với 465 ngành khác nhau, không phải công ty, mà là ngành nghề khác nhau. Sự từng trải đó cho phép tôi thấy được vô số cách suy nghĩ và điều hành doanh nghiệp. Tôi từng phân tích gần như tất cả mọi phương pháp, và một số phương pháp lúc nào cũng nổi bật hơn cả. Hãy bắt đầu với một phương pháp nhỏ mà tôi muốn gọi là tầm nhìn hình xẻo hay tầm nhìn hình ống. Phát huy tầm nhìn hình xẻo thay vì tầm nhìn hình ống và làm tốt hơn những gì tốt nhất hiện nay. Một cách làm bình thường trong ngành này có thể mang lại tác động tích cực khi áp dụng vào ngành khác. Bạn có thể bắt đầu thử những phương pháp mới bằng cách nhận ra rằng những gì bạn đang làm gần như chắc chắn không phải là cách hiệu quả nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất. Bạn cần tìm hiểu các ngành khác cũng như các phương pháp suy luận, hành động và hoạt động kinh doanh khác để có thể góp nhặt các khái niệm mới. và thay đổi cho phù hợp với mục tiêu của mình bất kỳ ai đọc quyển sách này đều có tố chất đầu tiên cần thiết để thành công trong quá trình tìm tòi này đó chính là tính tò mò hãy dùng trí tò mò bẩm sinh của bạn để trở thành người mà tôi gọi là nhà tiếp thị điều tra hay thám tử tiếp thị xuyên thị trường hãy bắt đầu xem xét quy trình thiết lập và duy trì hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành nghề khác sau đó phân tích những quy trình này và chia nó ra từng phần, từng phần nhỏ. Một trong những cách dễ nhất trong tiếp thị điều tra là hỏi khách hàng về việc làm ăn của họ. Nếu họ ngại chia sẻ, hãy nói rằng, đối lại bạn sẽ chia sẻ thông tin về doanh nghiệp của mình. Sau đây là một số câu hỏi bạn có thể dùng. Khai thác thông tin điều hành kinh doanh của các công ty khác và học hỏi từ họ. Công ty của bạn bán hàng và tiếp thị như thế nào? Bạn sử dụng chiến lược, mô hình kinh doanh và phương pháp tạo doanh thu nào? Bạn nhắm vào những người tới tượng có đặc điểm ra sao? Bạn dùng hệ thống và phương pháp bán hàng dạng nào? gửi thư, gọi điện thoại? Phương pháp đó bao gồm những quy trình nào? Những quy trình này có thông dụng trong ngành không? Bạn đã thử làm những gì trong quá khứ so với hiện tại? Một khi bạn đặt ra những câu hỏi này, câu trả lời mà bạn nhận được sẽ mở ra một loạt các câu hỏi mới khác. Hãy cố gắng tìm ra vài tham số đo lường trong quá trình đó, sau đó nhờ bạn bè và cộng sự tìm hiểu khách hàng của họ và so sánh thông tin. Ai cũng được lợi trong việc này. Ngoài ra bạn cũng có thể thử một phương pháp đơn giản hơn để điều tra thị trường. Trên đường về nhà, nếu bạn đi xe điện hoặc xe buýt, đừng làm khi đi xe máy, hay khi đang ăn trưa, hãy xem lướt qua hàng trăm ngành nghề khác nhau trong những trang vàng, và chọn một ngành mà bạn cảm thấy hứng thú nhất. sau đó nhấc điện thoại gọi cho một công ty thuộc ngành đó, giới thiệu bản thân và hỏi thăm thông tin từ người quản lý, bày tỏ sự sẵn lòng trả lời cho những câu hỏi từ phía họ, trao đổi thông tin và ghi chép lại những gì bạn biết được, hay đơn giản là bước vào một công ty nào đó để được thuyết phục mua hàng, xem xét những phương pháp mà họ dùng để chào mời bạn, kiềm chế không cúp máy khi nhận một cuộc gọi chào hàng qua điện thoại, thay vào đó hãy lắng nghe những gì anh ta nói. Sau đó phân tích cách anh ta cố gắng mời bạn mua hàng. Trong tất cả trường hợp, hãy chú trọng vào quy trình, thứ tự và các thành tố. tự hỏi bạn thấy phần nào hiệu quả nhất, và liệu bạn có thể biến đổi nó cho phù hợp với doanh nghiệp của mình hay không. Sau đây là một ví dụ. Một lần tôi đọc được một trang tài liệu hướng dẫn tiếp thị của ngành bất động sản TomShare. Mua quyền sở hữu một bất động sản trong một khoảng thời gian nhất định. và trong một phạm vi địa lý được lựa chọn. Phân khúc tham Share cao cấp, như nhiều người trong chúng ta đã biết, sẽ phục vụ bạn tận răng chỉ nhằm lôi các bạn đến xem bất động sản của họ, ăn uống miễn phí, nghỉ đêm tại khách sạn miễn phí, và đôi khi, với những đối tượng cấp cao, còn được vé máy bay miễn phí đến tận nơi. Nhân kinh doanh ngành tham Share biết rằng, nếu bạn chấp nhận lời đề nghị và sau một bài thuyết trình suôn sẻ, rất nhiều khả năng, là họ sẽ biến bạn từ đối tượng tiềm năng thành khách hàng tôi có một khách hàng ở pittsburgh người đạt giải doanh nhân của năm do earn and Girl bình chọn ông kinh doanh máy móc công nghệ dùng trong liệu pháp nắng khớp xương áp dụng biện pháp tiếp thị của ngành bất động sản timeshare chúng tôi mời những đối tượng có tiềm năng nhất tới pittsburgh vào dịp cuối tuần và lo toàn bộ chi phí chúng tôi chăm sóc cho họ chu đáo bao ăn ở và trả tiền vé máy bay Họ chỉ cần đến gặp các bác sĩ đang sở hữu những trang thiết bị này và cho phép chúng tôi giới thiệu sản phẩm, rồi họ sẽ quyết định xem có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Kế hoạch này thành công hơn hẳn so với việc gọi điện thoại hay gửi đĩa DVD. Người chủ doanh nghiệp này tăng doanh thu gấp 3 lần trong năm đó. Đi ngược lại xu hướng. Có vẻ như cách làm thường gặp trong bán hàng là trả lương cho nhân viên bán hàng theo hoa hồng, giao cho họ phụ trách một khu vực, và để mặc họ muốn làm gì thì làm. Nhưng thực tế cho thấy, cách thường dùng nhất không có nghĩa là cách tốt nhất. Sau đây là lý do. Một công ty bán những trang vàng thường xuyên tuyển đại diện bán hàng dựa trên mức hoa hồng, rồi đẩy họ ra thị trường tự thân vận động. Kết quả là... Công ty này rơi vào tình trạng có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc và chi phí tuyển dụng cao ngất ngưỡng. Phòng bán hàng tốn thời gian khủng khiếp trong việc tìm người, tuyển người, huấn luyện và bất lực nhìn họ ra đi, chỉ sau vài tháng làm việc. Chưa hết, công ty còn phó thác phân khúc thị trường màu mỡ cho những đại diện bán hàng không hề biết khai thác nó. Tôi bay sang nước ngoài để giúp đội ngũ bán hàng của họ, mang về lợi nhuận và đạt năng suất cao hơn trong mỗi ngày làm việc. chúng tôi tạo ra quy trình tìm kiếm đối tượng tiềm năng bao gồm việc sắp xếp những buổi gặp mặt chính thức rồi mới đến việc giới thiệu sản phẩm việc này giúp cho đại diện bán hàng không phải dành thời gian quý báu cho những cuộc điện thoại chào mời hoặc gõ cửa từng nhà mà thay vào đó họ trò chuyện với những đối tượng được xác định là có tiềm năng mua hàng cao nhất dĩ nhiên điều này đồng nghĩa với việc thiết lập thêm một tầng hỗ trợ bán hàng khác một nhóm chuyên gọi điện sắp xếp cuộc hẹn và một nhóm phụ trách chiến dịch gửi thư chào hàng trực tiếp. Nhưng nhờ vậy mà đại diện bán hàng có thể chú trọng vào những gì mà họ làm tốt nhất, chốt giao dịch. Ngay cả phần đó cũng trở nên dễ dàng hơn, bởi vì đối tượng đã biết đến lợi ích nền tảng của sản phẩm và không cần phải hướng dẫn nhiều. Vậy, thay vì áp dụng phương pháp bán hàng kiểu truyền thống, hãy xem xét việc nâng cấp chúng thành dây chuyền chuyên môn hóa, đặt nhân viên vào vị trí phù hợp nhất với thế mạnh của họ. Sau đó cải tiến từng vị trí để tối đa hóa đầu ra. Giả sử bạn có một cửa hàng điện tử vừa đăng quảng cáo trên báo, bạn chia nhỏ dự án này ra thành 4 công đoạn. Viết quảng cáo, nhận điện thoại gọi đến, biến đổi đối tượng tiềm năng thành khách hàng và bán thêm sản phẩm cho khách. Bạn xác định xem nhân viên nào của bạn hoặc dịch vụ thuê ngoài phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ nhằm giúp tăng hiệu quả tổng thể. Bước tiếp theo là tối đa hóa quy trình trong mỗi công đoạn. Bạn có thể làm gì để biến nhiều cuộc gọi đến thành gặp gỡ trực tiếp? Bạn cần tối ưu hóa lần tiếp xúc đầu tiên này. Giờ bạn đang đứng trước mặt đối tượng, làm sao để thuyết phục họ mua hàng? Bạn cần cải tiến bài chào hàng của bạn. Cuối cùng, làm cách nào để bán được nhiều hàng hơn, hoặc thuyết phục họ quay lại mua hàng lần sau? Nếu bạn không ngừng tự hỏi bản thân và nhân viên của mình. Những câu hỏi này sau mỗi công đoạn, bạn có thể phát triển những phương pháp mới, phá vỡ khuôn khổ cũ kỹ mà bạn và chắc hẳn là phần lớn những công ty còn lại trong ngành đã sử dụng từ thuở sơ khai. Thật ra, một trong những trường hợp mà tôi thích nhất đến từ chính gia đình tôi. Con trai tôi bế tắc vì chỉ kiếm được 35.000 đô một năm, quần quật suốt 60 tiếng một tuần để bán dụng cụ văn phòng. Thế là chúng tôi cùng ngồi xuống xác định xem. Những ngành nào có khả năng mua mặt hàng này nhất, chúng tôi chỉ đối tượng theo vị trí địa lý, và con tôi gọi điện trước để sắp đặt cuộc hẹn, thay vì chỉ chào hàng qua điện thoại thông thường. Sau đó chúng tôi bắt đầu thử nghiệm nhiều phương thức liên lạc khác nhau, qua điện thoại và thư tính, để xem phương pháp nào hiệu quả nhất để lên lịch hẹn gặp mặt. Con trai tôi sau đó đi đến từng địa điểm theo lịch hẹn trước, đối tượng của nó đã được cung cấp thông tin, nhờ vào những cuộc gọi và thư tính sắp xếp từ trước. nên công việc của nó trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bằng cách thu ngắn lịch trình theo cách này, con trai tôi có thể tăng tốc và tối đa hóa quy trình bán hàng. Trong năm đầu tiên, với cách tiếp cận mới này, nó kiếm được gấp đôi, mang về 75.000 đô. Chưa hết, nó còn giảm được thời gian làm việc gần như một nửa. Chấm dứt những trở ngại đang níu chân bạn Một người bạn của tôi tên là Rick Caron. người có tầm nhìn tốt mà bạn đã nghe tôi ca ngợi trong suốt quyển sách này anh vốn rất tin vào việc xác định những trở ngại khiến công ty bế tắc anh đã giúp cho không biết bao nhiêu doanh nhân phá bỏ những rào cản và đưa công ty đến đỉnh thành công rực rỡ bằng cách chỉ ra rằng thành công của họ không bị giới hạn bởi những thứ mơ hồ như nhân tài đưa trời dạy thực sự chấn động và hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của bạn về doanh nghiệp nhân tài kiến thức sự tận tâm Cùng thời gian và công sức bạn đầu tư vào doanh nghiệp, chỉ quyết định tiềm năng của nó mà thôi. Thành công thực sự của một công ty được xác định bởi những trở ngại và việc bạn có vượt qua được chúng hay không. Phần lớn doanh nhân làm việc quần quật, hy sinh cuộc đời ngắn ngủi cho công ty mà hầu như chẳng được gì. Vì sao? Vì phần lớn công việc họ làm là tăng tiềm năng, chứ không mang lại thành công cho chính mình. Về bản chất, họ tiêu tốn thời gian vào những thứ không hiệu quả. Trừ phi doanh nhân có thể xác định được rõ ràng những trở ngại to lớn nhất ngay trước mắt, cùng việc họ làm gì để triệt tiêu chúng, thì tất cả những việc họ làm chỉ giúp tăng tiềm năng, chứ chẳng có gì khác. Cách duy nhất để đảm bảo thành công của bạn thật sự xứng đáng với tiềm năng hiện tại của doanh nghiệp chính là loại bỏ những trở ngại đang níu chân bạn. Những vấn đề mà bạn nghĩ đang cản trở bạn, thật ra chỉ là triệu chứng của những trở ngại lớn đang lẩn quất bên trong doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao bạn luôn cảm thấy bị cuốn vào vòng lẩn quẩn, cứ giải quyết mãi một thứ không xong. Trở ngại làm suy yếu bạn nhất, thường khó thấy, bởi tác động của nó ảnh hưởng lên rất nhiều bộ phận trong nội bộ công ty. Những trở ngại này giải thích cho tất cả mọi bực dọc và thất bại mà bạn gặp phải, lý do tại sao công ty bạn không tăng trưởng nhanh như nó có thể, và tại sao những doanh nhân kém tài hơn bạn, làm việc ít giờ hơn bạn, lại bỏ xa bạn. Chúng còn khiến bạn làm việc cực khổ không cần thiết và hy sinh những điều quan trọng trong cuộc sống, như dành thời gian cho gia đình, bạn bè và tận hưởng thành quả lao động của mình. Mục tiêu đạt doanh thu triệu đô la có thể chỉ cách bạn một trở ngại mà thôi. Việc tìm ra và loại bỏ những trở ngại này giống như việc phá vỡ một cái đập. Tất cả thời gian, năng lượng và tiền bạc bạn đầu tư vào công ty sẽ giải phóng dòng lũ tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận. Biến những thứ bạn từng có trước đây trở nên nhỏ nhoi. Vậy bây giờ, hãy xem xét 6 trở ngại lớn nhất mà tôi trích dẫn từ sách của Travang, kèm theo giải pháp để phá tan từng trở ngại một. Trở ngại thứ nhất, quan niệm rằng sai lầm cần được né tránh bằng mọi giá. Giải pháp Thỉnh thoảng bạn có thể phạm sai lầm, nếu bạn đang trong giai đoạn thử nghiệm những ý tưởng hoặc giải pháp mới, phạm sai lầm cũng không sao. thật ra như thế còn tốt là đằng khác nếu bạn luôn thấp thỏm lo sợ mình phạm sai lầm đừng có như vậy nữa miễn là bạn tiến nhanh nhưng an toàn bạn cứ việc hành động và hành động tạo nên sức bật và định hướng cho doanh nghiệp ngay cả khi kế hoạch của bạn không phải lúc nào cũng hoàn hảo một trăm phần trăm một lý do cho thấy việc tự dằn giặt bản thân về một hành động nào đó thật là vô nghĩa vì mọi thứ đều mang tính tương đối một chuyên gia quảng cáo khuyên rằng Luôn sử dụng phong chữ The coma cho quảng cáo của bạn. Người khác lại nói, Helvetica là phong chữ của tương lai. Một người khuyên bạn đưa ra cam kết hoàn tiền và phiếu mua hàng cho những khách hàng không hài lòng. Người khác lại nói rằng, chỉ cần cam kết trả lại tiền là đủ. Làm sao bạn biết được ai đúng ai sai và quan trọng hơn cả? Cách làm nào tốt nhất cho bạn? Thực sự chỉ có một cách, thử từng lựa chọn một. Tiến hành từng bước an toàn nhưng dứt khoát để thử nghiệm ý tưởng một cách thận trọng. Sau khi rút ra được bài học, cái nào hiệu quả, cái nào không, bạn hãy quyết định xem có nên tiếp tục thực hiện hay dẹp bỏ ý tưởng đó, tùy vào kết quả bạn nhận được. Vậy nếu nó là thảm họa thì sao? Cũng chẳng sao cả, ít ra bây giờ bạn đã biết và sẽ không phí thời gian cho nó nữa. Thời nay chỉ có bắt tay vào làm mới hiểu rõ ngọn ngành. Trở ngại thứ hai Mờ mẫm tìm đường, cho đến khi mọi thứ đã quá muộn. Giải pháp, thu thập thông tin nhanh chóng và thường xuyên. Khi không có các số liệu cụ thể cho phép bạn liên tục cải tổ bộ máy kinh doanh, chẳng khác nào bạn đang từ bịt mắt mình mà đi. Nhưng nếu bạn phát triển một hệ thống thu thập thông tin nhanh chóng và thường xuyên, trở ngại này sẽ bốc hơi. Như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần trong quyển sách này, Các doanh nghiệp gặp khó khăn nghiêm trọng khi họ không thu thập thông tin về phản ứng của đối tượng, khách hàng về sản phẩm, nội dung quảng cáo, lời chào hàng và những thứ khác của họ. Tôi đã nói với bạn rằng hơn 80% công ty mới thành lập sập tiệm trong vòng 5 năm. Nhưng bạn có biết rằng 20% doanh nghiệp thành công còn lại gần như luôn chọn một hướng đi khác hẳn ý định ban đầu. Ví dụ, hầu hết các công ty lớn hoạt động online ngày nay, như PayPal, Inside, Quyết vân vân, đều thay đổi mô hình kinh doanh ban đầu. Những công ty ra vào bế tắc thường hiểu sai về những tiêu chuẩn đánh giá của mình, như việc họ hy vọng đạt tỷ lệ biến đối tượng tiềm năng thành khách hàng cao hơn, thay vì họ nên tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Những công ty kinh doanh trên mạng thành công hiểu được mục đích của khách đến thăm trang web của họ, các công ty hoạt động offline cũng tương tự. Ngày nay một chương trình tiếp thị tốt phải thu ngắn đủ khoảng cách giữa mục đích của khách hàng. Và mục đích của công ty, Bí quyết, quyết nằm ở chỗ, biết được quy trình mua hàng của khách. Trở ngại thứ ba, suy nghĩ theo đường thẳng. Giải pháp, học cách nhìn nhận công ty như một hệ thống lớn với nhiều chi nhánh và cấu trúc, thay vì chỉ là một đường thẳng đơn giản. Suy nghĩ theo đường thẳng, tức là chữa trị những triệu chứng của trở ngại, chứ không phải chính trở ngại đó, có thể ngốn của bạn hàng núi thời gian và tiền bạc. Nhìn nhận công ty như một hệ thống lớn kết nối với nhau sẽ giảm thiểu đến 99% vấn đề và thử thách mà công ty gặp phải. Khi tôi thấy một công ty cố gắng giải quyết một vấn đề mãi không xong, tôi dám cá rằng, trở ngại ở đây chính là lối suy nghĩ theo đường thẳng. Học cách nhìn nhận công ty một cách có hệ thống sẽ loại bỏ được trở ngại đó. Hãy suy nghĩ về hệ thống, không phải về triệu chứng. Sau đây là một quy trình đơn giản để giúp bạn thoát khỏi cái bẫy suy nghĩ theo đường thẳng. Đầu tiên, xác định vấn đề của công ty. Sau đó chuyển hóa nó thành vấn đề của hệ thống. Nói cách khác, đổi hướng tập trung từ ai sang cái gì. Thăm dò và thẩm định để tìm ra gốc rễ vấn đề. Bạn phải hiểu thật rõ vấn đề lẫn kết quả mà mình mong đợi. Tiếp theo hoàn chỉnh câu sau. Giải pháp là cài đặt một hệ thống để, ba chấm, đi vào kết quả mà bạn mong muốn. Sau đó đưa ra giải pháp hệ thống cụ thể và giao cho ai đó nhiệm vụ thiết lập hệ thống. Cuối cùng thực hiện giải pháp và Ale Hub, vấn đề được giải quyết. Trở ngại thứ tư, phong cách làm việc không hiệu quả, hạn chế năng suất của bạn một cách thảm hại. Giải pháp Áp dụng phương pháp tiết kiệm thời gian để nhanh chóng tối đa hóa lợi nhuận và kết quả. Bạn có nhớ những chiến lược tiết kiệm thời gian mà chúng ta đã nói ở chương 5 không? Đó không chỉ là những ý tưởng tuyệt vời mà còn giúp bạn tăng năng suất lẫn lợi nhuận. Hãy áp dụng chúng ngay bây giờ, đừng chần chừ dù chỉ một giây. Sau đây là thử thách, hãy ngắt kết nối Internet khỏi máy tính của bạn trong vòng 24 giờ. Hãy xem mình ra sao khi không còn bị email xin xích nữa. Tôi đảm bảo bạn sẽ tăng năng suất lên ít nhất 150% và cảm giác tự do thật sảng khoái. Trở ngại thứ 5 Cô đơn và lạc lõng giữa một thế giới kết nối. Giải pháp, thành lập một mạng lưới quan hệ cá nhân rộng khắp với những doanh nhân thành đạt trên thế giới, ví dụ như ban tham mưu, ban cố vấn hay một nhóm người dày dặn kinh nghiệm, bạn gọi như thế nào cũng được. Đây là những người sẽ giúp bạn giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà doanh nghiệp gặp phải một cách nhanh chóng, bởi họ đã từng đối diện và tự mình vượt qua những trở ngại như thế. Để tôi giải thích rõ hơn. Khi tôi nói rằng Bạn phải thiết lập một mạng lưới quan hệ cá nhân vững mạnh, tức là tôi đề cập đến những người mà bạn có thể gọi bất cứ lúc nào để giúp bạn giải quyết khó khăn trong công ty, hoặc nắm bắt một cơ hội mới mẻ, nhanh hơn và tốt hơn so với đối thủ của bạn. Trong thế giới kết nối ngày nay, tôi thiểu bạn cần có ba dạng người này trong mạng lưới của mình. một, Người có thể đưa ra câu trả lời bạn cần, hoặc kết nối bạn với người biết câu trả lời. 2. Người có những nguồn lực bạn cần. 3. Người có thể thực hiện những công việc chuyên môn tốt hơn hẳn bạn, hoặc bất kỳ nhân viên nào của bạn. Chúng ta sẽ nói về điều này chi tiết hơn trong chương 8. Trở ngại thứ sáu, Quy trình bán hàng bị tắc nghẽn ở chỗ khách hàng. Giải pháp. Chọc thủng sao cản gây khó khăn cho khách hàng và mang lại sự thúc đẩy không ngừng, giúp tăng trưởng và tối đa hóa tiềm năng bán hàng. Chính những yếu tố làm tăng sức mạnh của khách hàng. lại khiến cho việc đưa ra quyết định mua hàng khó khăn hơn. Trong quyển Paradox of Choice, nghịch lý của sự lựa chọn, Perry Watts chia sẻ một nghiên cứu minh họa một cách chính xác việc kéo dài quy trình mua hàng. Một nhóm người mua hàng được mời thử nhiều loại mức cao cấp khác nhau. Một nửa nhóm thử 6 loại mức, nửa kia thử 24 loại mức, trong khi ba phần trăm thuộc nhóm thử 6 loại sau đó quyết định mua mức, chỉ có 3%, thấp hơn nhóm kia đến 90%. thuộc nhóm thử 24 loại mua mất. Vậy thì chìa khóa dẫn đến hạnh phúc là khi bạn có ít lựa chọn hơn. Tinh tốt lành là, như bất kỳ điều gì khác trong doanh nghiệp, quy trình mua hàng cũng là một hệ thống. Và với tất cả các hệ thống, trở ngại có thể nhanh chóng bị dẹp bỏ một khi bạn nhận diện được nó. Điểm mấu chốt là phải rút ngắn quy trình mua hàng của khách, gia tăng tốc độ mua hàng sẽ khiến khách có động cơ mua hàng nhiều hơn và ít hối hận hơn. Từ đó giảm tỷ lệ hoàn tiền. Vậy bạn sẽ được lợi gì từ việc tháo gỡ sáu trở ngại này? Đầu tiên và trên hết, bạn và công ty của bạn sẽ đạt được thành công nhanh chóng hơn và tiêu tốn ít sức lực hơn. Bạn sẽ có lại đời sống riêng tư và hạnh phúc gia đình, và bạn sẽ tận hưởng nó nhiều hơn, bởi bạn có thêm sức lực, nhờ làm việc ít đi và bớt ra con, nhờ kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn sẽ có một chỗ đứng ưu thế trên thị trường, và bạn sẽ đạt được nó một cách nhanh chóng. Tiếp theo kho sách nói .com .vn Mời các bạn cùng tìm hiểu về cách quản lý đội ngũ bán hàng. Trong nhiều năm làm việc với các công ty trong 465 lĩnh vực, Tôi nhận ra rằng, phần lớn nhân viên bán hàng không được huấn luyện về nghệ thuật thuyết phục, động viên khích lệ và tạo ảnh hưởng đến người khác, và những thứ đó tất nhiên là yếu tố then chốt của tư vấn bán hàng mà chúng ta đã đề cập ở chương 3. Chúng ta đã nói về việc thay đổi cách thức mà đội ngũ nhân viên bán hàng làm việc, bây giờ hãy nói về những phương pháp cụ thể để đảm bảo họ làm việc trơn tru như mái được tra dầu, thậm chí còn tốt hơn thế. Khi bắt tay vào khôi phục một đội ngũ bán hàng, tôi luôn nhìn vào thực tế trước. Tôi chia quá trình này làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, tối ưu hóa những gì bạn đang làm. Tối ưu hóa, trước khi đổi mới, bạn còn nhớ không? Tôi nói thế không phải vì những gì bạn đang làm là cách tốt nhất, hoặc vì nó đã đi vào hệ thống, mà vì bạn có thể khiến nó mang lại lợi nhuận cao hơn so với bây giờ. Bằng cách này, bạn có thể dùng khoản lợi nhuận tăng lên để hỗ trợ tài chính cho việc phát triển. Và cuối cùng là áp dụng phương pháp thay thế ở phần cuối của giai đoạn 2. Giai đoạn 2, đây là lúc bạn nhìn vào số liệu, nó sẽ mở ra cánh cửa đổi mới. Hãy tập trung tìm hiểu các quy trình bán hàng khác nhau và xác định nhân viên bán hàng phù hợp nhất cho từng quy trình đó. Người nào tìm được nhiều khách hàng mới nhất, người nào bán được nhiều loại sản phẩm nhất, người nào bán được một loại sản phẩm nhất định tốt nhất, người nào bán được nhiều lần cho cùng một khách hàng nhất. người nào giỏi giữ chân khách hàng nhất một khi bạn đã xác định được ai hãy xác định lý do tại sao tại sao những cá nhân đó lại làm việc vượt trội hơn hẳn so với các đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực nếu biết được những yếu tố tạo nên thành công hãy tự hỏi mình có thể dạy các kỹ năng đó cho tất cả mọi người không nếu không mình có nên để cho một mình người đó phụ trách quy trình và chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đó không giả sử bạn có sáu nhân viên bán hàng Và phân tích cho thấy, Truth giỏi tìm khách hàng mới gấp 10 lần người khác, nhưng không giỏi trong việc giữ chân khách hàng cho lắm. Bạn cũng phát hiện Laura, bán sản phẩm cho giới kinh doanh xe hơi tốt hơn gấp 5 lần, và Lee giữ chân khách hàng tốt hơn gấp 4 lần. Bây giờ bạn đứng trước hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bạn sẽ dạy phương pháp ưu việc của từng cá nhân cho tất cả nhân viên khác, để mọi người có thể tăng hiệu quả của mình trong những lịch vực đó. lên 10 đến 20 phần trăm, kết quả là doanh thu toàn diện sẽ tăng khoảng 3 phần trăm. Lựa chọn khác là để tốt phụ trách về việc tìm kiếm khách hàng mới, sau đó chuyển sang cho Ly giữ chân khách. Nói cho cùng, thực tế là ta không nên để cho tốt giữ chân khách trong khi Ly làm việc đó tốt hơn. Nhưng bạn không thể có câu trả lời nếu bạn không đặt ra câu hỏi ngay từ đầu, và đó là lý do tại sao việc phân tích quy trình lại mang tính sống còn đến vậy. Hãy xem một ví dụ thực tế sau. Gần đây tôi gặp một công ty quảng cáo có 400 nhân viên bán hàng. Công ty này cũng có mô hình giống như các đối thủ khác. Bốn tuần đầu tiên, nhân viên mới sẽ hưởng lương khoán, sau đó trở đi, họ hoàn toàn hưởng theo hoa hồng. Đội ngũ này dành toàn bộ thời gian đi gõ cửa từng nhà, chào mời và tìm cách bán hàng. Nhìn bề ngoài, phương pháp này có vẻ ít tốn kém, đặc biệt vì đó là cách mọi doanh nghiệp trong ngành đều làm. Công ty này thật sự có tăng trưởng, mặc dù khá khiêm tốn, thế nên ban lãnh đạo không hề biết mình đang có vấn đề. Tuy nhiên, theo tôi, đó là cách bán hàng không hiệu quả về chi phí cơ hội. Tôi chứng tỏ cho họ thấy, họ đang tiêu rất nhiều tiền vào quảng cáo và huấn luyện mà không thu được gì. Tôi nói với ban quản lý rằng, công ty của họ sẽ được lợi hơn bằng cách tận dụng quảng cáo chất lượng cao, thư tính và hội thảo, nhắm vào những đối tượng tiềm năng nhất. Sau đó đặt cuộc hẹn với những đối tượng này để đảm bảo những cỗ máy kiếm tiền, từ tôi dùng để chỉ nhân viên bán hàng, dành thời gian của mình trên thương trường, trao đổi với những đối tượng có nhiều khả năng mua hàng nhất, thay vì phí thời gian tìm cơ hội bán hàng cho bất kỳ ai. Kết quả là sao? Cách làm này giúp doanh thu ngay lập tức tăng gấp 5 lần chỉ trong vòng 6 tháng, đó là tăng trưởng cấp số nhân. Đừng để những điều này xảy đến với bạn. Tôi thấy rất nhiều chủ doanh nghiệp phạm cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác. tệ hại hơn, nhiều người trong số họ biết rõ mình đang phạm sai lầm, nhưng họ vẫn tiếp tục làm vì không có ý tưởng nào tốt hơn. Chúng ta đã đề cập đến một số trường hợp doanh nghiệp bế tắc, với những chiến lược và cách làm hoàn toàn không hiệu quả. Bây giờ tôi muốn chia sẻ những sai lầm phổ biến khác mà tôi thường xuyên thấy trong các công ty thuộc nhiều ngành nghề. thất bại trong việc hoàn tất giao dịch và theo sát khách hàng không nhớ bao nhiêu lần tôi chứng kiến các công ty không thể hoàn tất giao dịch bất cứ việc gì trong doanh nghiệp cũng cần phải được hoàn tất trọn vẹn và nhất là trong lĩnh vực bán hàng hoàn tất giao dịch và theo sát khách hàng tức là nhắc nhở khách hàng rằng bạn đang hiện hữu và khiến họ luôn nhớ đến sản phẩm của bạn để họ quay lại mua hàng và thậm chí giới thiệu bạn cho người khác một cuộc gọi đơn giản có thể mang lại rất nhiều lợi ích Không chịu thử cái mới. Một sai lầm khác là không bao giờ thử những từ ngữ, cụm từ hay cách chào hàng mới mẻ. Luôn có rất nhiều cách khác nhau để diễn tả ý bạn muốn nói. Tôi từng biết một công ty lớn kinh doanh đồ nội thất đã thử 33 cách khác nhau để chào đón khách hàng ở cửa ra vào. Chúng tôi khám phá ra rằng, có một cách duy nhất giúp tăng doanh thu lên gấp 3 lần. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là nghĩ ra vài từ mới. Một khoản đầu tư quá rẻ cho do phần doanh thu tăng gấp bà đó. Không thử nghiệm và phân tích các bạn tiếp cận kinh doanh. Tiếp theo là thử nghiệm và phân tích, điều chúng ta đã nói ở chương 5. Tôi không thể nhấn mạnh hơn nữa việc này quan trọng như thế nào. Tôi đã từng làm việc cho một trong những tổ chức thử nghiệm đa lượng biến, lớn nhất thế giới. Và tôi không ngoa khi nói rằng công ty này từng thử nghiệm rất nhiều yếu tố, trị giá lên đến hàng tỷ đô la. Từ việc thay đổi trong khâu sản xuất và cho ra thành phẩm, đến những gì sẽ xảy ra nếu bạn đổi vị trí trưng bày sản phẩm trong cửa hàng. Thay đổi chữ ký, nghĩa ra những cách kết hợp khác nhau trong giao tiếp, bổ sung các điều lệ trong hợp đồng kinh doanh và theo sát khách hàng. Bất kỳ điều gì bạn nghĩ ra, công ty này đều đã từng thử nghiệm. Và thông tin tôi thấy thú vị nhất ư, đó là, nhiều lúc một thay đổi chỉ tạo ra một biến chuyển nhỏ, và thay đổi thứ hai cũng chỉ làm được như vậy. Nhưng nếu kết hợp hai thay đổi cùng lúc, có thể tạo sức bật hơn đến 30 lần. Tất cả là ví dụ của việc tối ưu hóa, dùng những cái bạn đang có và khiến chúng làm khác đi. Đổi mới, như đã nói ở trên, là quyết định thử nghiệm những gì hoàn toàn mới. Và nếu bạn vẫn biết tất vì cứ mãi làm những việc không hiệu quả, thì chắc hẳn bạn không biết đổi mới. Tại sao vấn đề này lại phổ biến như vậy? Sợ thử nghiệm cái mới Nói sợ những gì mình chưa biết là lý do thông thường cho việc này. Tất nhiên, những gì không chắc chắn rất đáng để sợ. Điểm mấu chốt để xóa bỏ nỗi sợ hãi chính là cho phép bản thân mình thất bại, bởi chắc chắn bạn sẽ thất bại vài lần hoặc hơn. Bạn có nhớ trở ngại thứ nhất không? Không phải hành động nào cũng mang lại thành công, nhưng nếu bạn không thử cái mới, bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công. Ấn dụ thế này, Hãy nghĩ đến một người mà bạn biết là đang tăng cân vườn vượt vì ăn uống quá độ. Anh ta suốt ngày nằm trên ghế lông ăn khoai thị chiên và xem thể thao. Nếu anh ta không thay đổi cách sống, anh ta sẽ tiếp tục tăng vòng eo và tích tụ thêm đau khổ trong đời. Hoặc anh ta nên xem lại những lựa chọn của mình. Anh ta có thể nhận ra rằng mình cần phải giải phóng năng lượng và ăn ít đi. Anh ta có thể dùng nhiều thực phẩm bổ dưỡng hơn, không nhất thiết là ít năng lượng hơn. nhưng là loại năng lượng khác. Mỗi lựa chọn đều có khả năng giúp anh ta tốt đẹp hơn, nhưng anh ta sẽ không bao giờ đến được đó nếu ngay từ đầu anh ta không biết đặt ra những câu hỏi đúng và sau đó chọn bước đi đầu tiên dễ dàng và ít nguy hại nhất. Đối mới không gì khác hơn là sự kết hợp của những yếu tố có sẵn và những dữ kiện mà bạn đã biết. Việc mang những yếu tố cũ vào sự kết hợp mới phần lớn phụ thuộc vào khả năng nhìn thấy được mối tương quan giữa chúng. Đối với một số người, mỗi dữ kiện chỉ là một mẫu thông tin rời rạc, trong khi với những người khác, đó lại là một mắt xích trong chuỗi kiến thức. Riêng với tôi, từng dữ kiện phản ánh một quy luật nào đó. Năm bước dễ dàng để thay đổi cách bạn kinh doanh Một khi bạn xác định được một câu hỏi, vấn đề hay thử thách cụ thể của công ty hay cuộc đời bạn mà bạn muốn giải quyết, bạn có thể xem qua danh sách năm bước sau đây. nhằm tạo ra mối quan hệ mới dựa các yếu tố sẽ đưa bạn đến giải pháp một thu thập dữ liệu thô thông tin cụ thể về công ty và ngành nghề của bạn cũng như thông tin tổng hợp bạn quan sát được về thế giới con người cách mọi thứ hoạt động vân vân đừng ngẩng mặt lên trời mà lấy cảm hứng hãy thực hiện một cách có hệ thống viết ra tất cả những gì bạn cảm thấy là phù hợp hay hữu ích hay chỉ đơn giản là thú vị Dùng giấy khổ 10 nhân 15 cm cho dễ xem. 2. Phát triển ý tưởng. Bước này diễn ra trong đầu bạn, nhưng khi nghĩ ra sáng kiến gì, hãy viết chúng ra, dùng giấy khổ 10 nhân 15 cm. 3. Hãy quên tất cả đi trong một lúc và thử thách ra khỏi tâm trí bạn để nó vào trong tiềm thức. 4. Dù bạn không chủ động nghĩ về những ý tưởng mới, nhưng hãy viết xuống ngay khi chúng nảy ra trong đầu bạn. Một ý tưởng tốt bất ngờ Sẽ hiện ra một cách kỳ diệu, như từ trên trời rơi xuống, khi bạn ít mong đợi nhất. Viết chúng xuống ngay lập tức, giữ chúng lại trên giấy mãi mãi. năm cuối cùng, chọn một buổi sáng lành lạnh và trong trẻo, hãy xem lại những ý tưởng đó. Một ý tưởng tốt sẽ phát triển và tiến hóa. Vì vậy, hãy sẵn sàng điều chỉnh, xin ý kiến đóng góp, liên tục cải tiến và hoàn thiện nó. Không may, nhiều chủ doanh nghiệp khi rơi vào bế tắc lại không nghĩ ra cách. họ bị thất bại làm cho tối mắt và thường rơi vào tình trạng tê liệt không tìm ra lối thoát điều này sẽ không xảy ra với bạn nữa đừng như hàng ngàn công ty khác tiếp tục gửi thư quảng cáo những thông tin gây sốc đến những người chẳng hề đọc chúng thay vào đó hãy nghĩ xa hơn như cách tạo ra book a lot hay bắt đầu một cuộc cách mạng có mức độ thành công như magalot nó ngắn gọn tìm một cách hiệu quả hơn đáng tin cậy hơn có chất lượng hơn để tác động đến thị trường. Và nếu thị trường đó lại bạn với khoản lợi nhuận ít ỏi, thì tôi cũng có giải pháp cho vấn đề này. Trước khi khép lại nội dung của chương 7, nói .com nói.com.vn, mời các bạn cùng tóm tắt là những điểm chính. Nếu bạn làm những việc mà ai cũng làm, bạn không tạo được sự khác biệt so với đối thủ, và nhiều khả năng là bạn bế tắc. Từ hỏi 10 câu căn bản mà tôi đưa ra, để đảm bảo bạn hiểu những gì hiệu quả và không hiệu quả trong chiến lược kinh doanh của mình. Hãy nghĩ sâu hơn khuôn khổ ngành nghề của bạn, nhìn vào những quy trình mà các ngành khác đang sử dụng để tạo ra doanh thu, rồi chia nhỏ chúng ra thành từng phần. Bạn có áp dụng chúng vào công ty của mình được không? Biến đội ngũ bán hàng của bạn thành dây chuyền chuyên môn hóa, hãy suy nghĩ thực tế, tối ưu hóa ưu điểm và giảm thiểu khuyết điểm, xét tình những trở ngại trong công ty đang níu chân bạn và gặp tàn chúng khôi phục đội ngũ bán hàng của bạn bằng cách tối ưu hóa và đổi mới đừng bế tắc vì thất bại trong việc hoàn tất giao dịch và theo sát khách hàng không nhắm thử cái mới thất bại trong việc phân tích và thử nghiệm cách làm của mình hay sợ sự thay đổi khi bạn cần đổi mới áp dụng năm bước đơn giản này thu thập dữ liệu thô phát triển ý tưởng quên chúng đi trong một thời gian kết ra tất cả ý tưởng mới xem xét và cải tiến hành động ngay hãy gọi cho một khách hàng ngay bây giờ và trao đổi về chiến lược tiếp thị của họ một khi bạn đã thử cách này một lần bạn sẽ muốn làm thêm một lần nữa